Dung động khác với chấn động, rung động nghĩa là phập phòng, còn chấn động nghĩa là lắc lư. Ngọn núi dù cao tới đâu thì cũng phải có chân núi vững chãi, nó không thể rung động được, nên nếu đã rung động vậy có nghĩa nó không phải là núi. Ngọn núi dung dung mấy cái rồi dừng lại, thập tam nhìn nó chằm chằm, bộ dạng giữ tở, bắt đầu gầm ngừ thỉ uy. Tả đăng phong lại nhặt một tảng đá, ngưng khí ném tới, hòn đá đập vào. Ngọn núi lại run dậy Tả Đăng Phong hiểu ngay cái thứ Trông như ngọn núi này rất có thể là Một sinh vật có sinh mạng Thập Tam, đi thôi Tả Đăng Phong xoay người đi Bây giờ đang là đêm tối Chờ đến ban ngày sẽ quay lại xem Tả Đăng Phong xoay người đi Vài bước, thấy Thập Tam không đi theo Quay đầu nhìn lại Lập tức toát mồ hôi lạnh Chẳng biết Thập Tam từ lúc nào Đã nhảy khỏi vách núi Đang phi lơ lửng giữa không chung Từ vách núi đến ngọn núi có hố trời cách nhau khoảng 2 dặm, từ mép hố trời đến ngọn núi không chỗ nào có thể đạp chân mượn lực được cả, vì phía dưới chính là vực sâu, mịt mùi trướng khí màu hồng, nếu thập tam té xuống tuyệt đối là giữ nhiều lành ít. Trở về, tả đăng phong liền vội lướt tới, tay phóng linh khí, tung chảo tóm lấy thập tam, hắn đã quyết định dùng có rơi vào hố trời cũng phải bắt thập tam lại. Sinh tử quyết ở cảnh giới chí tôn chẳng những có thể giúp điều khí lướt trên không khí, còn có thể dùng để giảm tốc độ rơi xuống. Linh khí của Tả Đăng Phong cách không lấy vật từ khoảng cách mấy trượng, tuy nhiên hắn không ngờ khi thập tam giảm tốc độ hạ xuống lại không bị rớt, mà như cánh cung lại bắn bèo trở lên, khiến Tả Đăng Phong bất hụt. Tả Đăng Phong kinh ngạc, hắn không nghĩ thập tam lại có thể mượn lực giữa không trung. Nên hắn nghi ngờ chỗ thập tam mượn lực kia có chỗ đặt chân Bèn đề khí lướt tới đó kiểm tra Nhưng nơi đó vẫn chỉ có hư không Điều này có nghĩa thập tam có thể duy trì liên tục di chuyển trên không Thập tam, cẩn thận Tả đăng phong hết to Thập tam liên tục vọt tới như đang phi giữa đất bằng Khiến tả đăng phong ngạc nhiên và khiếp sợ Hết linh khí, tả đăng phong phải quay trở lại vách núi Nhìn thấy thập tam đã phóng tới ngọn núi rồi Thập tam vừa tới nơi Lập tức bốn chân quào xé Tả đăng phong nhìn cử động của nó Hiểu thập tam đang công kích vật gì đó Nhưng hắn không nhìn được rõ đó là vật gì Thập tam công kích liên tục Hình như lần này nó thấy phải đối thủ mạnh Mấy lần bị đối thủ vô hình kia đánh bay ra ngoài Nhưng lần nào thập tam cũng xoay thân giữa không chung quay lại tiếp tục cào cấu Tả Đăng Phong không nhìn thấy đối thủ của nó, chỉ còn cách liên tục gọi nó về, nhưng lần này Thập Tam không nghe theo lời hắn, mà gào to như đang liều mạng. Từ lâu Tả Đăng Phong đã biết Thập Tam thích khoe khoang và tranh đấu, nhưng chưa bao giờ thấy nó phẫn nộ đến như vậy. Đánh nhau quái gì kéo dài khoảng một phút đồng hồ thì chấm dứt với phần thắng nghiêng về Thập Tam. Chảo cuối cùng của nó móc ra một thứ chất lỏng màu lục. Ngay lúc đó ngọn núi giữa hố trời đột nhiên biến mất Thập Tam cũng không có lập tức trở về Mà đứng giữa không chung nhìn xuống vực sâu gầm to Đuôi dựng thẳng như đang dương oai Tà Đăng Phong lại gọi nó Lần này Thập Tam chậm dãi chạy trở về Trở lại bách núi Nó ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong một cái Rồi nằm sấp xuống liên tục thở Thần sắc rất uệ hoài tả Đăng Phong nhìn Thập Tam không nói gì Thập Tam vọt tới ngọn núi kia, nếu bảo trong không chung có chỗ đặt chân mượn lực thì còn dễ hiểu. Nhưng cả đường đi lẫn đường về nó luôn liên tục lăng không quảng đường hai dạng đó, không hề có chỗ đặt chân nào cả. Tả Đăng Phong có cảm giác mình không biết gì Thập Tam. Trước giờ Thập Tam chưa bao giờ biểu hiện khả năng chạy trên không chung này, chứng tỏ nó luôn giấu giếm thực lực thật sự của mình với Tả Đăng Phong. Long nhân biển rộng. Hồ Nhân Thâm Sơn, mặc kệ mày là ai, duyên phận giữa chúng ta chấm hết, từ nay mày đừng đi theo tao nữa. Một lúc lâu sau, tả Đăng Phong xoay người rời đi, hắn thấy thất vọng với Thập Tam. Cái ngày đằng khi xông vào Thanh Thủy Quan, nếu Thập Tam không ẩn giấu thực lực, thì đám quỷ tử kia đâu có ai có thể sống sót, và Vũ Tâm Ngự sẽ không chết, nhưng nó lại giấu giếm, tạo thành kết quả tồi tệ như bây giờ. Thập Tam thấy Tả Đăng Phong bỏ đi, liền đứng dậy đi theo hắn. Đừng có đi theo tao. Tả Đăng Phong giống to giận dữ. Năm đó nếu không phải hắn và Vũ Tâm ngữ cứu Thập Tam, bọn đằng khi đâu có xông vào thanh thủy quan. Xem xét cặn kẽ thì Thập Tam chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Vũ Tâm ngữ meo Thập Tam bị Tả Đăng Phong quát thì sừng sốt, ngơ ngác vô tội nhìn Tả Đăng Phong. Không hiểu sao Tả Đăng Phong lại nổi giận với nó, thập tam trông rất đáng thương khiến lòng Tả Đăng Phong mềm ra, trong đầu bất giác hiện lại cảnh thập tam và hắn kéo quan tài vu tâm ngữ, cảnh thập tam cứu mạng hắn. "Lên đây." Tả Đăng Phong nhún chân vọt lên khoảng 2 trượng, nói với thập tam. Thập tam ngơ ngác, nhưng chỉ do dự một chút lập tức nhảy lên, vốn định nhảy lên vai Tả Đăng Phong, nhưng chỉ mới tới eo hắn thì đã rơi xuống đất. Tả Đăng Phong bèn hạ xuống. Bình thường thập tam nhảy cao nhất được khoảng 5 thước. Lần nhảy này giống hệt bình thường. Tả Đăng Phong nhảy lên hai trượng là để thử thập tam. Động vật không có khái niệm về độ cao. 5 thước và 6 thước cũng không khác gì nhau. Nếu như lúc này nó nhảy được đến vai tả Đăng Phong. Vậy chứng tỏ trước đây toàn là giả vờ. Nhưng thập tam lại không phải giả vờ. Vì thực sự của nó nhảy không tới. Nếu vậy. Sao nó lại có thể chạy trên không ở chỗ hố trời?" Tả Đăng Phong đầy nghi hoặc nhìn Thập Tam, Thập Tam thấy ánh mắt hắn khác thường, lập tức lộ vẻ khiếp đảm. "Từ nay về sau nếu không nghe lời thì mày trở về chỗ mày đến đi." Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi cao giọng, "Thập Tam liên tục gật đầu. "Mày có thể chạy qua đó không?" Tả Đăng Phong dẫn Thập Tam đi tới vách núi phía bắc, ở đây không có hố trời, cũng không có trướng khí màu hồng. Thập Tam lắc đầu, mày có thể chạy qua đó không? Tả Đăng Phong lại dẫn Thập Tam về hố trời lúc trước. Thập Tam liền cất bước chạy vào hố trời, đứng xứng ngay giữa không chung. Tả Đăng Phong liền hiểu, Thập Tam có thể chạy trên hố trời không phải là có năng lực đặc thù gì, mà là vì bản thân hố trời có điều quái dị Ra là hắn đã trách oan Thập Tam, nó dù gì cũng chỉ là một con mèo, làm sao có tâm cơ sâu đến vậy? Hướng chi nó cũng không cần phải ẩn giấu thực lực. Tả Đăng Phong hiểu lý do rồi, liền dẫn Thập Tam đi về phía đông, trong phế tích thành cổ tìm một chỗ tránh gió nghỉ tạm. Trận chiến vừa rồi khiến Thập Tam tổn hao nhiều thể lực tiêu hao, nên lập tức nằm sấp xuống nghỉ ngơi. Thập Tam, mày có biết con vật kia à? Tả Đăng Phong hỏi, Thập Tam ngợt đầu. Thần sắc cực kỳ phẫn nộ. Có thủ với mày. Tả Đăng Phong lại hỏi. Thập Tam gật đầu lần nữa. Tả Đăng Phong nói cái gì nó cũng hiểu. Chỉ là không thể đáp trả mà thôi. Hồi trước mày ở đó. Thập Tam lắc đầu rồi gật đầu. Mày từng đến đó. Tả Đăng Phong nhíu mày rồi đổi lại câu hỏi. Thập Tam lắc đầu rồi lại gật chứng tỏ câu hỏi của hắn chưa chính xác. Thập Tam gật đầu. Hơn nửa canh giờ hỏi thăm. Thập Tam gật gật lắc lắc khiến hắn muốn hoa mắt, nhưng cuối cùng hắn cũng biết đại khái câu chuyện. Trước đây, Thập Tam và chủ nhân từng tới chỗ này, đã từng đánh nhau với con độc trùng ở đây. Hồi đó, chủ nhân của nó ở trong hố trời, nên hai đứa nó đánh nhau ngay giữa không chung. Có một ý Thập Tam biểu đạt khiến tả Đăng Phong kinh hãi, chính là trên hố trời này, vật sống không thể nào đi lại được. Thập tam thuyết minh điều này với thần sắc cực kỳ tự nhiên, đối với nó đấy chỉ là chuyện nói ra sự thật, hoàn toàn không nghĩ nó cũng là vật sống. Ngoài ra còn có một điều nữa càng làm tả đăng phong trợn mắt há mồm, chính là chủ nhân cũ của thập tam thực có thể một đường lăng không đi về phía trước, không cần phải mượn lực. Tả đăng phong hỏi nó chủ nhân nó đâu rồi, thì thập tam chỉ lắc đầu, cự tuyệt không trả lời. Thập tam không trả lời tất cả mọi câu hỏi của tả Đăng Phong, nên tà Đăng Phong không hỏi nữa, xua mấy con mũi cho nó, giúp nó nghỉ ngơi. Con độc trùng trong hố trời là con gì thì thập tam không cách nào giải thích rõ được, nhưng con sâu ấy có thể khiến tà Đăng Phong sinh ra ảo giác, tưởng nó là một ngọn núi. Nhưng việc vật sống không thể di chuyển trên hố trời thì không phải do con độc trùng tạo thành, vì đấy là chuyện thật. Nên tả Đăng Phong cho rằng đây là một trận pháp. Đến sáng sớm, tả Đăng Phong đến đi khắp quanh hố trời để tìm manh mối. Đến bờ phía tây, phát hiện dưới hố trời có một ngọn núi nghiêng từ phía giữa hố ra sát mép hố. Hắn liền xác định nơi này chính là chỗ đặt trận pháp. Cũng hiểu ra nguyên lý bài trận. Trận pháp này bố trí cực kỳ đơn giản, chỉ dùng nguyên lý cơ bản kim sinh thủy. Con khỉ bản thân là kim, ai cũng biết trong ngũ hành kim sinh thủy, chỗ con khỉ ở đương nhiên sẽ có rất nhiều nước, để nó ở giữa hố trời chỉ là vẽ thêm mắt cho rồng mà thôi, vì hố trời sâu không thấy đấy. Con khỉ mạng kim dương tính có thể sinh ra hơi nước, nhưng nước sinh ra từ mặt đất là nước không nhìn thấy ánh mặt trời, nên là âm thủy, mà âm thủy lại là thứ con khí dương ghét nhất, nên tạo thành một cục diện xảo rượu mà thú vị. Con khỉ tự vây khốn chính mình, đến khi con độc trùng huyễn hóa ra ngọn núi và cây đào, rất có khả năng nó phỏng theo sự vật sẵn có trước đó mà biến ra. Nói cách khác trước kia giữa hố trời quả thực có một ngọn núi nhút con khỉ, hiện giờ ngọn núi thật đã bị nghiêng sang một phía đến sát mép hố trời, nên con khỉ mới có thể chạy trốn. Hiểu ra rồi, tả Đăng Phong vui lo lẫn lộn. Vui là hắn đã bắt đầu có thể hiểu được âm dương sinh khắc, đây là điểm lợi cho việc phá trận ngày sau, lo là không biết mấy trận pháp sau không biết khó đến đâu, những trận pháp kia chắc chắn sẽ không lợi dụng điều kiện địa lý để bố trí, không có chỗ nào tương đồng với trận pháp. Ở đây, không biết làm sao mà tìm được cách phá, chuyến đi Hồ Nam này, thu hoạch thực quá bé nhỏ. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Chương 97, non xanh nước biếc chuyến đi Hồ Nam thu hoạch ít ỏi khiến tả Đăng Phong hơi thất vọng, nhưng cũng không sao, ít nhất đã biết thời điểm đó hai nước liền nhau đang trong trạng thái đối địch với nhau, và trong tám nước đều có những người bản lĩnh hơn người. Năm đó nhà thương rất mạnh, võ vương phạt chủ đâu phải là sư tử vồ thỏ, mà là một đám sói tấn công hồ. Lãnh thổ Tây Chu chưa bằng 1/20 nhà Thương, binh lực chắc chắn không nhiều, dù có tăng thêm mấy nước Chư hầu thì cũng không thể nhiều bằng nước Thương, mà bọn họ vẫn có thể chiến thắng, rất có khả năng trong tám nước Chư hầu có quân đội đặc thù, tạo thành một nhánh quân đội hỗn hợp quái dị nhưng cường đại. Phong thần bảng là hậu nhân căn cứ đoạn lịch sử Võ Vương phạt trụ sáng tác ra, trong bộ truyện này có rất nhiều người và động vật kỳ quái. Những đối tượng này rất có thể dựa trên những chiến sĩ và giá thú có thực của tám nước chư hầu. Dù trong sách sử chính quy không ghi lại, nhưng đôi khi lịch sử chính thức lại là bản truyền lưu trong dân gian. Người cầm quyền có thể chém đầu quan chép sự, nhưng không khóa được miệng người đời. Trước khi rời đi, tả Đăng Phong cẩn thận tìm tòi thêm trong phế thành một phen. Đã qua 3.000 năm, đồ bằng gỗ hoặc đồng đương nhiên không còn. Thậm chí chữ viết trên tấm bia đá cũng bị phong hóa không còn chút nào, nhưng sau khi cẩn thận tìm kiếm, tả Đăng Phong vẫn tìm được rất nhiều bố đá cực lớn trong đống loạn thạch, chứng tỏ năm đó kinh đô nước dung quả thực đã bị cự nhân nước lô công phá. Ngoài ra tả Đăng Phong còn tìm thấy 6 bức tượng đá, hai bức trong đó đã bị phong hóa nghiêm trọng, không còn nhìn ra là hình gì, bốn bức còn lại vì nằm úp xuống nên còn giữ được nguyên trạng. Ba trong bốn tượng là tượng khỉ, kích thước to hơn con khỉ cửu dương rất nhiều lần, nhưng bộ dáng lại cực giống, chứng tỏ con khỉ kia đã từng được người nơi này xem là thần minh, tạc tượng sùng bái. Bức tượng cuối cùng là một con bò cánh cứng, có 6 cái chân dài thô to, nhưng gọi là chân chi bằng gọi là 6 bộ móng vút thì chính xác hơn, đầu của nó cũng không phải đầu của bò cánh cứng, mà lại giống chuột, mõm nhọn, hai bên má có dâu. Thập Tam, lại đây. Tả Đăng Phong dựng bức tượng đá chỉ cao cỡ nửa thân người này lên, vẫy tay với Thập Tam cách đó không xa. Con vật đánh nhau với mày ở hố trời có phải con này không? Tả Đăng Phong chỉ bức tượng đá. Thập Tam nhìn tượng đá, gật đầu. Tả Đăng Phong quay lại cẩn thận dò xét con vật khắc trên tượng. Dựa vào hình thể thì nó phải là bò cánh cứng, nhưng cái đầu lại của động vật thân nhũ... Nếu không phải thập tam chứng thực, tả Đăng Phong sẽ cho rằng đây là con vật do cổ nhân tưởng tượng ra. Ngắm nghĩa tượng đá nửa ngày, tả Đăng Phong vẫn không tài nào xác định được con vật này gần giống với loài nào nhất hiện giờ, đành phải kết luận nó là dị chủng thời cổ đại. Lúc trước trong một khe nước tả Đăng Phong thậm chí còn tìm thấy một con cóc ba chân, nên bây giờ khả năng tiếp nhận quái sự của hắn đã tăng lên rất nhiều. Ở những nơi rừng sâu núi thẳm ít người lui tới thường có khả năng cất giấu những loại động vật thần bí. Không ai phát hiện ra chúng nó vì chúng không dám để ai nhìn thấy. Vì bị nhìn thấy đồng nghĩa với việc cách cái chết không xa. Thập tam, chúng ta đi thôi. Tả Đăng Phong quyết định đi Hồ Bắc tìm nước lô. Nước lô là nơi có cự nhân dùng bố đá cực lớn. Họ có còn hậu duệ hay không thì khó mà biết. Nhưng những chứng có hiện có không thể chứng minh bọn họ đã diệt tuyệt. Hơn nữa theo tình hình trước mắt thì họ đã chiến thắng trong cuộc chiến với nước Dung. Thập Tam chạy tới gần hắn thì chuyển hướng chạy tới rìa hố trời. Đái một bãi. Tả Đăng Phong mỉm cười. Thập Tam không biết nói chuyện. Không thể dùng ngôn ngữ chửi rùa đối phương. Đành phải chọn dùng ngôn ngữ tứ chi để phát tiết sự bất mãn. Đái xuống dưới đồng nghĩa với nhân loại thách. Sao? Không phục thì lên đây. Hố trời rất lớn, chút xíu nước tiểu này của thập tam chắc chẳng tới được đáy hố đã bị gió thổi tiêu tán mất, hơn nữa con thú kia đã bị nó làm bị thương, chắc sẽ trở lên tiếp tục đánh nhau với nó, để tao giúp mày. Tả Đăng Phong thấy thú vị, liền dùng linh khí nhấc lên một tảng đá lớn đẩy xuống hố trời. Tảng đá rất lớn, phải cả ngàn cân, một hồi lâu sau rốt cục nghe được thấy một tiếng vang, bách, nho nhỏ. Chứng tỏ dưới đáy hố có ít nước Nếu như nhiều nước thì phải là tiếng tỏ Nếu không có nước Phải là Bùm Thập tam thấy tả Đăng Phong giúp nó đối phó địch nhân Vui vẻ nhảy nhót Tả Đăng Phong thấy hắn cao hứng Liền vận linh khí quang tiếp mấy tảng đá nửa xuống Lúc trước vô duyên vô cớ mắng thập tam Tả Đăng Phong cảm thấy có lỗi với nó Cũng may nó chỉ là một con mèo Nếu đổi lại là người Với thái độ đó của hắn, chắc đã sớm bỏ đi rồi. Tà Đăng Phong không hề nghĩ ném mấy tảng đá đó là đủ đập chết con chuột ở dưới. Nên chỉ định quậy một chút thôi. Sau đó lấy hết điển tịch đảo ra đá xem qua trong thùng gỗ sau lưng ném hết. Dọn ra một chỗ cho thập tam ngồi. Trước khi thập tam nhảy vào thùng gỗ, nó chạy tới trước tượng đá. Kêu ô ô, tà Đăng Phong trợt nhớ mèo với chuột vốn là thiên địch. Lần đầu tiên Thập Tam tới đây đến bây giờ đều đánh loạn với con chuột thân bò kia cũng là vì thiên tính này Còn lần trước nó với chủ nhân đến đây để làm gì thì Tà Đăng Phong không biết Vì Thập Tam không thể nào biểu đạt ra được Hơn một tháng nay, tả Đăng Phong chưa hề nấu cơm cho đàng hoàng dù gạo không hề thiếu Nên hắn không rời núi, mà cóng Thập Tam đi về hướng Bắc Đi hơn 400 dặm, tả Đăng Phong có thôn dân sống trong núi Cảnh sắc trước mặt cũng biến đổi. Vùng núi phía nam phải dùng từ là khỉ ho có gáy để hình dung. Còn phong cảnh ở đây lại phải dùng từ non xanh nước biếc mà miêu tả. Núi cao ngất sừng sững, suối thanh tịnh sàn nhu. Người dân nơi đây đàn ông như núi, phụ nữ như nước. Tướng mạo tuấn tú, tư thái ôn nhu. Nhưng nhìn thấy tả đăng phong chẳng ai còn ôn nhu gì nữa. Các cô hết toán bỏ chạy. Ban đầu tả Đăng Phong chẳng hiểu vì sao sau mới nghĩ ra có lẽ do bộ dáng của hắn hủ bọn họ Thập Tam, tao khó coi lắm hả Tả Đăng Phong hỏi thập Tam đang chạy bên cạnh Thập Tam quay sang nhìn hắn ngẩn ngừ rồi gật đầu Tao khó coi thật à Tả Đăng Phong vốt cầm Bây giờ tóc hắn dài tới bả vai Dâu ria sùm xoàm nhìn không thấy miệng Thập Tam chạy thẳng tới dòng suối nhỏ dưới chân núi Tà Đăng Phong lắc đầu thở dài bước nhanh đi theo, đến bên dòng suối, vốc nước rửa mặt. Bộ dạng của hắn hiện giờ rửa hay không rửa mặt có gì khác nhau đâu. Rửa mặt xong, tả Đăng Phong đi ngược lên vài dặm, tìm được một ao nước nhỏ. Nước trong ao rất trong, thanh tịnh thấy đáy, đá củi dưới nước rõ ràng hiện rõ mồn một. Lúc này vừa qua giờ ngọ ánh nắng tươi sáng, nước rất ấm. tả Đăng Phong đến bên dòng suối bên bắc nồi nhóm lửa. Cởi áo tràng phơi nắng, nhảy vào ao nước, cởi quần áo ra giặt, để quần áo lên bờ phơi nắng. Tả Đăng Phong bắt đầu tắm rửa, cả người hắn đầy rôm sảy, tắm rửa trà sát rất đau, nhưng nước ở đây vừa sạch vừa ấm, nên tắm xong, mặc đồ sạch khô ráo, rôm sảy cũng khỏi rất nhanh. Trong ao nước có cá nhưng không lớn, chỉ chừng 2-3 lạng, Tả Đăng Phong tóm lấy mấy con quăng lên bờ cho thập tam. Thập tam nằm sắp xuống ăn, nó không thích nước, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không thì không xuống nước. Tả Đăng Phong lấy dao mổ bụng cá, ném cá vào trong nồi, hắn theo khoa học hiện đại nên biết cá không có cảm giác đau. Hắn đang học theo đạo môn nên có một chút hạn chế về sát sinh, nếu một giáo tu tại gia muốn ăn thịt, sẽ ưu tiên chọn cá, tiếp theo là gia cầm, cuối cùng mới là động vật có vú. Dù không bao giờ ăn, châu bò heo cũng không ăn, ấy là cấm kỵ Tả Đăng Phong định dùng dao cắt dâu, nhưng dao không đủ sắc Nên cắt thử vài cái thì bỏ qua Tắm rửa xong Tả Đăng Phong nhặt vài viên đá cổi dưới đáy ao xoay xoay Điển tịch đảo muôn kim châm đưa cho hắn đã đọc xong Trong đó có ghi lại bát trận đồ của gia cát lượng Sau khi Hoàng đế chiếm được bản đầy đủ của thiên triển văn sách Thì cho truyền lại, Khương Tử Nha tìm được thì tàng tư chỉ đem kỳ môn độn giáp 1080 cục truyền lại cho đời sau, Trương Lương lại tiếp tục tàng tư, chém mất một phần của kỳ môn độn giáp 1080 cục, chỉ còn lại kỳ môn độn giáp đời sau này. Theo lý thuyết, dù đồ có tốt tới cỡ nào mà bị chém tới chém lui như vậy thì cũng thành cứt trâu, nhưng gia cát lượng là người vô cùng thông minh, chỉ bằng kỳ môn độn giáp đã diễn sinh ra 8 loại trận pháp Khiến tả đăng phong cực kỳ khâm phục. Ai cũng biết kỳ môn độn giáp là thôi diễn từ tướng số. Gia Cát Lượng dùng nó để tìm hiểu trận pháp có khác gì đơm đó trên ngọn tre. Vậy mà Gia Cát Lượng lại làm được. Phương pháp Ông ta dùng là phương pháp suy ngược. Đầu tiên suy tính ra đầy đủ kỳ môn độn giáp. Sau đó từ kỳ môn độn giáp đi ngược lại. Tìm ra ý nghĩa tinh lọc đại khái là... Thiên Triện Văn Sách, lại căn cứ trên Thiên Triện Sách, diễn biến ra 8 loại trận pháp. 8 loại trận pháp này không bằng Cô Hư Pháp 12 chương chính thống, vì trong quá trình suy ngược, gia cát dùng óc tưởng tượng để bổ vào những nội dung đã bị Trương Lương và Khương Tử Nha xóa bỏ, nên kết quả tính ra sau cùng mang tính chủ quan. Dù vậy, 8 trận đồ vẫn vô cùng huyền diệu, theo trong sách ghi lại, trận này khi lập thành có thể chống đỡ 10 vạn tinh binh tả đăng phong hứng thú với bát trận đồ có hai nguyên nhân một là so với cô hư pháp 12 chương bát trận đồ có cách làm khác nhau nhưng lại dẫn đến kết quả giống nhau đến kỳ diệu nên nghiên cứu đối bát trận đồ có thể giúp giải cô hư trận pháp của Khương Tử Nha hay là 8 loại đồ vật dùng để bố trí bát trận đồ không cần phải đảm bảo ngũ hành đối ứng ra các lượng chỉ coi trọng phương vị mà không chú trọng ngũ hành Tả Đăng Phong muốn học tinh thông cả hai nguyên lý bài trận này. Hắn cầm đá cụi nhíu mày trầm tư nửa ngày. Cuối cùng ném đi hắn nghĩ không ra đầu mối. Nên đi lên bờ ăn cơm. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 98 nhờ tả Đăng Phong. Ánh nắng mặt trời gây gắt sấy khô quần áo. Tả Đăng Phong lên bờ mặc quần áo vào rồi bắt nổi ăn cơm. Ăn xong cũng không đi ngay mà nằm trên bờ cát ấm ngủ một giấc, hơn một tháng buôn ba khiến hắn vô cùng mệt mỏi và gầy gò, nên hắn quyết định nghỉ ngơi vài ngày. Mấy ngày liền tả đăng phong vô cùng thoải mái ăn ngủ, cá trong ao, cây có nấm, bốn phía có gà rừng, hắn ăn tất, chẳng phải ham ăn háo uống gì mà là muốn thân thể trở nên khỏe mạnh, gầy quá mỗi lần lăng không lướt gió đều muốn cảm. Tuy Điển Tịch Kim Trâm đưa cho hắn xem xong cả, nhưng tả Đăng Phong cũng không nhàn dỗi. Hắn luôn suy nghĩ về nguyên lý của trận pháp, nghĩ cách sử dụng, thử bố trí trận pháp. Những trận pháp hắn nghĩ ra không hoàn toàn chỉ là âm dương ngũ hành, có khi trộn lẫn cả nguyên lý bát trận đồ sinh, thương, Hưu độ cảnh, tử, kinh, khai. Bát môn trận chính là 8 loại bố trí trận pháp và 8 hiệu quả khác nhau. Ba cửa sinh, hưu, khai là cát, có lợi cho người và vật, thương, tử, kinh là hung, có hại cho người và vật, đổ, cảnh là bình, không hung không cát. Nói đơn giản, bát trận đồ có ba loại giúp người, ba loại hại người, hai cái còn lại là vây hãm, chủ về tĩnh và rằng câu cái gọi là trận pháp, chính là thông qua sự thay đổi của sự vật trong một phạm vi nhất định sinh ra biến hóa khiến cho bên ngoài thay đổi theo. Bản thân trận pháp là một ngọn lửa hoặc một cây lúa, uy lực của bản thân chúng không lớn, nhưng chúng có thể tạo ra cả một vùng lửa hoặc sinh ra cả một ruộng lúa vạn mẫu. Tả Đăng Phong nắm vững được lý thuyết, liền thử bày trận. Hắn dùng mấy hòn đá bày một trận đơn giản bắt gà rừng phải đứng cố định, không được nhúc nhích và một trận nữa khiến thập tam biến mất ngay trước mắt hắn. Bày trận thành công khiến tả Đăng Phong hết sức vui mừng. Sự diệu kỳ của trận pháp chăm sông vẫn đổ về một mối, chính là đảo âm dương. Muốn bố trí trận pháp chỉ cần nắm được hai yếu tố cơ bản. Một là phải biết thế nào là châm lửa hoặc gieo, hay là biết rõ nên châm lửa hoặc gieo từ chỗ nào. Đến khi tả Đăng Phong cho rằng kiến thức trận pháp của mình đã đại thành thì bị dội hai xô nước lạnh, Số so, thứ nhất là thập tam cuốn vào trận pháp. Ăn hết con gà rừng. Số so, thứ hai là lúc tả Đăng Phong muốn dùng trận pháp để ép toàn bộ cá trong ao lên mặt nước. Kết quả là một ao nước cá lật bụng toàn bộ, cả tôm nhỏ cũng không trừ. Hai đả kích này khiến tả Đăng Phong hiểu muốn bày trận làm phép không phải chuyện ngày một ngày hai. Tuy hắn đã nhìn ra tinh túy của trận pháp. Nhưng hắn chưa khống chế được quy lực của nó, giống như bỏ mùi lửa vào một đống củi to. Mùi lửa đã được bỏ đúng chỗ, nhưng lại không kềm chế được sức lửa mãnh liệt sau đó, khiến cuối cùng không những cả đống củi bị cháy cả, mà còn lan tới đồ đạc xung quanh. 7 ngày sau, tả Đăng Phong cùng Thập Tam lên đường. Đây là vùng Vũ Lăng Sơn Hồ Nam, cách tỉnh Hồ Bắc không xa về phía Bắc. Nước Lô Năm đó chính là ở khu vực này kéo dài đến tận núi Thần nông, các tỉnh thành đã được phân lại vào thời cận đại. Thời Thương Chu 3000 năm trước tỉnh thị được phân chia khác, hồi đó họ không chia địa giới cụ thể, nước Dung và nước Lô phát sinh chiến tranh rất có khả năng chính vì tranh đoạt tài nguyên. Khí hậu hồ Bắc tốt hơn hồ Nam, mưa cũng nhiều hơn, nhiệt độ khá thấp, nơi giáp danh hai tỉnh có không ít thôn trấn, những địa phương này đều ở sâu trong nội địa, quỷ tử chưa đánh đến đây. Tả Đăng Phong vào trấn mua thêm đồ ăn, rồi lần lên hướng Bắc. Hắn thích đi từ Đông sang Tây để quan sát được tổng thể. Cư dân nơi đây tương đối nhiều, Tả Đăng Phong cũng không kiêng ký họ, vào tiệm tạp hóa mua gạo và rượu rồi đi rất nhanh. Hắn không sợ người khác nói hắn ra vẻ khoe khoang, cũng không quan tâm người khác sợ hại tu vi của hắn, vì căn bản là hắn không quan tâm người ngoài nhìn hắn như thế nào. Hắn chỉ biết mình phải tranh thủ thời gian Đi từ Đông sang Tây rồi trở lại mất nửa tháng Mất nhiều thời gian như thế là vì điều kiện sống của Hồ Bắc tốt hơn Hồ Nam Trong núi thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sơn trại và thôn xóm Có người thì có phát triển Cái gọi là phát triển dưới mắt tả Đăng Phong lại là phá hoại Nếu không có người Di tích có thể bảo tồn được 3.000 năm Nhưng chỉ cần có người Đừng nói 3.000 năm 300 năm cũng còn không có, điều ấy sẽ khiến việc tìm kiếm của tà Đăng Phong khó khăn gấp bội, nhưng được cái người ở đây nói chuyện hắn nghe hiểu được, nên mỗi thôn xóm hắn đều dừng chân nghe ngóng, người miền núi tốt bụng cho hắn đồ ăn, nước uống, mỗi lần như vậy, tà Đăng Phong đều móc tiền đại dương ra đáp tà, hắn không muốn làm người tốt chịu thiệt, nhưng người tốt như thế cũng không nhiều, đa phần đều xem hắn là ăn mày đổi đi. Lần nào Tà Đăng Phong cũng đều ra tay Họ ra tay đánh đuổi hắn Kết quả là cả đám bị hắn đánh ngã Ai cũng la ó lão tử không phục chu. Suốt đường đi tả Đăng Phong đã đánh không ít người miền núi hung ác Đa số những người bị đánh đều không chịu thôi Cố bò dậy đánh tiếp Tà Đăng Phong đã đi qua rất nhiều nơi Theo hắn thấy người Đông Bắc và Sơn Đông đã hung hãn Không ngờ người Hồ Bắc còn hung hãn hơn Hán bực nhất là bọn người kia lúc nào cũng thét to, lão tử không phục chu nghĩa là lão tử không phục, làm quái gì mà cứ phải nói, không phục, thành, không phục chu chứ. Lúc đầu tả Đăng Phong rất bực mình, sau hỏi một ông lão hiền lành mới hiểu được nguyên nhân. Đất là vốn là vùng Man Di, thiên tử nhà chu từng mấy lần phái người vừa đấm vừa xoa muốn người nơi này khuất phục, nhưng đều thất bại. Hó quyết không phục tùng sự cai trị của nhà Chu, nên câu không phục Chu chính là lưu truyền từ đó. Có đôi khi lịch sử thật sự lại nằm trong miệng dân gian. Lời giải thích của ông lão đã xác nhận sự phán đoán của tà Đăng Phong. Sau khi Chu Vũ Vương đánh Hạ Thương Chiêu, không hề phong thưởng công thần, mà tiến hành chèn ép và kiềm chế. Con người tồn tại sẽ phá hủy di tích. tả Đăng Phong đi tới đi lui mấy lần vẫn không tìm được manh mối gì. Tốc độ tìm kiếm trở nên cực kỳ thông thà, mấy lần đi tới đi lui, trời chuyển từ cuối thu bắt đầu vào đông, kế hoạch của tả Đăng Phong đã bị Hồ Bắc làm cho trễ nãi hơn 5 tháng. Thời gian dài không được gì khiến tà Đăng Phong hơi bực bội, nhưng là hắn vẫn không bỏ, hắn nghĩ chỉ cần cố gắng thì không thẹn với lương tâm. Tình yêu của hắn và Vũ Tâm Ngữ ban đầu cũng đâu khác gì những đôi nam nữ khác trên thế gian này, nhưng từ khi Vũ Tâm Ngữ cắt mạch máu lấy huyết cứu hắn, Cho đến khi chảy hết máu mà chết, trong lòng hắn, Vũ Tâm Ngự đã trở thành lớn nhất. Vũ Tâm ngữ chẳng mấy khi nói lời ngon tiếng ngọt, nhưng đến khi sống chết cô đã dùng hành động chứng tỏ cho tả Đăng Phong thấy cô yêu thương hắn bao nhiêu. Bây giờ Vũ Tâm Ngự chết rồi, tả Đăng Phong chẳng có cách nào khác để báo đáp tình yêu sâu nặng ấy, chỉ có thể không ngừng kiên trì tìm kiếm mà thôi. Trong nửa năm nay tả Đăng Phong đã phải trải qua rất nhiều cực khổ, bị xà trùng cắn nhiều lần. Lần nghiêm trọng nhất là một lần nhún xuống thân cây mượn lực bị một con rắn nhỏ hai đầu màu lục cắn, vận linh khí suốt 3 ngày mới ép được chất độc ra ngoài, mấy ngày liền sau đó đùi xưng tấy không đi lại được. Ăn uống kham khổ lâu dài khiến cơ thể hắn cực kỳ gầy gò, ngay cả thập tam cũng không đành lòng ngồi nhiều trên vai hắn. Tả Đăng Phong mệt muốn chết, nhưng hắn chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc. Đến giây phút cuối cùng của đời mình, Vũ Tâm Ngữ mới nói với hắn, Đăng Phong, em mệt quá, nên hắn cũng sẽ kiên trì đến một giây cuối cùng đó. Nửa năm nay tả Đăng Phong cũng có chút thu hoạch. Hắn tự nghĩ ra rất nhiều trận pháp quỷ dĩ trước nay chưa hề có, vi lực khá là đáng sợ, vượt hơn hẳn những trận pháp của Kim Trâm. Cách chỗ con rắn hai đầu cắn hắn chừng trăm trượng, hắn đào bảy đống đất, lợi dụng trận pháp cô lập thổ khí của khu vực trên, thổ khí bên trong bị tuyệt. Một khí yếu hẳn Ba ngày sau tất cả cây cối cỏ dại bên trong héo rụ úa vàng Tả Đăng Phong châm một mùi lửa thiêu cháy tất cả cây cối động vật trong phạm vi trăm trưởng đó để phát tiết Hậu quả là sáng hôm sau Tả Đăng Phong phát hiện tóc của mình bạc hơn phân nửa Đây là trả giá cho tội giết sinh vật vô tội Tả Đăng Phong ngây người hồi lâu Rồi bật khóc Đây là kiểu bị báo ứng khi còn sống Chỉ có những kẻ cả đời không con mới bị báo ứng khi còn sống như thế. Khóc giống một hồi đã đời, tả Đăng Phong chuyển thành cuồng tiếu, như vậy cũng tốt, ai làm nấy chịu. Mùa đông đến, nhiệt độ hạ thấp, tả Đăng Phong thích mùa đông, vì mùa đông không bị muỗi đốt. Hắn tiếp tục tìm kiếm hầu hết khắp khu vực nước lô, chỉ còn rừng rậm nguyên thủy khu thần nông là chưa đi. Hiện giờ tà Đăng Phong đã có thể xác định con gà vàng âm trúc của nước lô là ở quanh khu thần nông, vì theo lời sơn dân, họ đã từng thấy người khổng lồ trong núi ấy mấy lần. Khu thần nông là một mảnh rừng rậm nguyên thủy rộng lớn, rất ít người dám đặt chân đến nơi nguy hiểm đó, nhưng người khác không dám đi không có nghĩa là tả Đăng Phong không dám, hắn mua ít ngũ cốc rồi bắt đầu xuất phát đến khu thần nông. Khởi hành từ sáng sớm, đi đến trưa thì nghỉ ngơi. Buổi sáng mua một vò rượu gạo trong sơn thôn. Tả Đăng Phong vừa mới tháo niêm định uống thì cảm giác ngực trái nóng rực. Hắn vội kiểm tra. Phát hiện thứ nóng lên chính là lá bổ ngày ấy Kim Trâm đưa. Tả Đăng Phong nhíu mày móc lá bổ ra. Xác định đúng là nó đang nóng. Ngày đó Kim Châm từng nói nếu có việc nguy cấp cần nhờ hắn hỗ trợ. Lá bồ sẽ nóng lên chứng tỏ Kim Trâm đang gặp nguy nan. Bây giờ lá bồ nóng rực, tả Đăng Phong lập tức đứng dậy, vung tay giá hiệu cho thập tam nhảy lên vai, nhún chân lăng không, bỏ lại toàn bộ đồ đạc, thức ăn, cấp tốc vọt đi. Kim Trâm là bằng hữu của hắn, lại từng có ân với hắn. Kim Trâm gặp nạn, nhất định phải đến cứu. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com Trương 99, Thanh phủ dẫn đường tả Đăng Phong cùng Thập Tam chạy hết sức về hướng Đông, mùa đông nước đóng thành băng. Hồi trước muốn tới đây tả Đăng Phong phải băng qua sông lớn, bây giờ hắn đã ở bờ bên kia sông, tiếp tục chạy về hướng chính Đông. Trước mặt hắn là cảnh nội Hồ Bắc, phái Mao Sơn lại ở tỉnh Giang Tô, chính giữa còn cách một tỉnh An Huy. Nói cách khác hắn phải vượt qua ba tỉnh mới có thể tới nơi cứu viện. Tả Đăng Phong vừa chạy vừa thầm tính toán khoảng cách tới phái Mao Sơn, hắn tính ra khoảng 2.000 dặm, nếu đi đường thẳng sẽ ngắn hơn một chút, nhưng cũng không được bao nhiêu. Hiện thời hắn toàn lực chạy, mỗi giờ đi được gần 200 dặm, nhưng tốc độ này không thể duy trì liên tục mà phải nghỉ ngơi. Nói cách khác hắn muốn đuổi tới Mao Sơn ít nhất cũng phải mất 10 đến 12 giờ, như vậy có lẽ khoảng từ nửa đêm đến rạng sáng. Tính xong thời gian, tả Đăng Phong bắt đầu đoán thử Kim Châm gặp phải chuyện gì, ngẫm nghĩ một hồi. Kết quả trăm phần trăm là đấu pháp với người Nhật. Có hai nguyên nhân, một là Kim Châm từng nói người Nhật muốn phái cao thủ tu đảo của mình tới khiêu chiến người tu đạo Trung Quốc. Muốn chèn ép tín ngưỡng tôn giáo của người trong nước một cách toàn diện. Hay là tu vi của Kim Châm tinh sâu, là bản thân của Ngân Quan Ngọc Phất, nếu gặp chuyện sẽ nhờ hai người kia chứ. Trừ phi cả ba người liên thủ vẫn không xử lý được, nếu không Kim Trâm sẽ không nhờ hắn, mà chuyện ba người liên thủ không xử lý được chỉ có thể là cao thủ Nhật Bản mà thôi. Nghĩ ra nguyên do, tả Đăng Phong càng thêm lo lắng, tuy hắn và Kim Trâm hiểu nhau, nhưng giao tình cũng chưa phải là vô cùng thân thiết, trừ phi bọn Kim Trâm không xử lý được, nếu không sẽ không gọi hắn, như thế tình huống nhất định là vô cùng nguy cấp. Vì rất có khả năng họ đã bắt đầu đấu pháp rồi, và kết quả bất lợi cho bọn Kim Trâm. 4 giờ sau, tả Đăng Phong vào tới cảnh nội An Huy. Mùa đông trời tối sớm, nhưng với hắn ngày với đêm chẳng khác gì nhau, nghỉ ngơi trong chốc lát. tả Đăng Phong và Thập Tam lại tiếp tục lên đường. Đi trên đường thấy rất nhiều tiệm cơm quán rượu, nhưng Tà Đăng Phong cũng không hề dừng lại ăn uống. Hắn đang sốt ruột. Thực ra tả Đăng Phong không phải là người yêu nữa. Hắn rất cực đoan. Dưới mắt hắn, chính vì chính phủ quốc dân bất tài vô năng mới khiến người Nhật Bản đánh thắng Trung Quốc. Hắn sốt ruột chạy trở về là vì muốn báo đáp ơn nghĩa của Kim Trâm đối với hắn mà thôi. Ngày đó nếu không nhờ Kim Trâm giảng giải đạo lý âm dương ngũ hành, hắn đâu thể nào chỉ trong nửa năm ngắn ngủn nghĩ ra nhiều trận pháp quỷ dĩ bá đạo như vậy. 9 giờ tối. Tả Đăng Phong phát hiện có một con trùng kỳ quái từ phía trước bay tới. Con trùng này màu xanh, to cỡ móng tay, trông giống con chuồn chuồn, trên lưng có ba đôi cánh dài, rung rung đập đập. Con trùng thấy Tả Đăng Phong thì bay tới xoay quanh. Ngay lúc ấy Tả Đăng Phong nghe thấy ống trúc trong ngực phát ra thanh âm, nghĩ ra ngay con trùng này chính là thanh phù trùng. Thanh phù trùng bay quanh Tả Đăng Phong ba vòng, rồi xoay người bay về hướng đông. Tả Đăng Phong vội chạy theo, thanh phù trùng này chắc chắn là do Ngọc Phất thả ra, mục đích cũng là để gọi hắn, hướng thanh phù trùng bay đi là hướng chính đông, mà phái thần châu lại ở phía tây nam phương hướng, chứng tỏ rất có thể Ngọc Phất và bọn Kim Châm ở chung một chỗ, cô thả thanh phù trùng với hai mục đích, một là thúc dục tả Đăng Phong, hai là dẫn đường cho hắn, thanh phù trùng xuất hiện chứng tỏ bọn Kim Trâm đã rất nguy cấp, Rất cần tới hắn, nghĩ đến đây tà Đăng Phong lại cố gắng chạy nhanh hơn. Đến nửa đêm, tả Đăng Phong không chịu nổi nữa, linh khí đã khô kiệt, thể lực chẳng còn, đành phải dừng lại thở dốc. Để tiết kiệm thời gian hắn chọn đi đường thẳng, bây giờ đang ở giữa vùng hoang dã, không có nước cũng không có thực vật, tà Đăng Phong chỉ có thể khoanh chân ngồi, tụ tập linh khí để khôi phụ linh lực. Linh khí một khi cạn kiệt rất khó khôi phục trong thời gian ngắn, nhưng tả Đăng Phong may mắn học được pháp quyết tụ khí của tiệt giáo, khôi phục linh khí rất nhanh, dù vậy đợi đến khi linh khí khôi phục, âm dương điều hòa thì cũng mất hơn 1 giờ. Trong khoảng thời gian này, con thanh phù trùng nằm sát vào ngực trái của hắn hô ứng với ống trúc trong người hắn. Thập Tam cũng biết con trùng này quan trọng, nên chỉ hiếu kỳ đứng nhìn chứ không xông tới chảo. Linh khí khôi phục rồi, tả Đăng Phong lập tức lên đường. Kim Trâm đã biết nơi hắn muốn đi, nên khi gọi chắc chắn sẽ tính trừ thời gian cho hắn, nên tả Đăng Phong đoán chỉ cần về tới trước hừng đông là không làm hỏng việc. Binh Pháp có nói, lần thứ nhất thì mệt, lần thứ hai thì suy, lần thứ ba sẽ kiệt. Tình hình của tả Đăng Phong hiện giờ chính là như vậy. Từ lúc này, sau khi hao hết thể lực, mỗi lần lướt, Cự ly lại giảm xuống, Thời gian nghỉ ngơi càng dài, Dù hắn không muốn nghỉ, Nhưng không nghỉ thì không cách nào đi tiếp được, Cứ như vậy, Đã mất hơn 4 giờ mới rời khỏi địa giới An Huy, Tả Đăng Phong đi, Thanh Phù Trùng dẫn đường, Tả Đăng Phong nghỉ ngơi, Thanh Phù Trùng lại nằm lên ngực trái hắn, Sau 4 giờ, Tả Đăng Phong gặp một thôn trang, Lúc này trời còn chưa sáng, Tả Đăng Phong vào ngay nhà gần nhất, Tìm phòng bếp uống miếng nước giải khác, lục ít cơm thừa, đến khi chủ nhân mặc quần áo tử tế chạy ra thì hắn đã đi mất rồi. Thập Tam, mày biết thùng ngũ của tao lấy từ đâu phải không? Tả Đăng Phong hỏi Thập Tam, ăn uống rồi, thể lực Tả Đăng Phong đã khôi phục được chút ít. Thập Tam khẽ ngợt đầu, ở đó có rất nhiều phòng lớn, trong đó có rất nhiều sách. Tả Đăng Phong khoa tay múa chân, Thập Tam ngợt đầu. Cửa ở đó bằng gỗ phải không? tả Đăng Phong hỏi. Thập Tam lắc đầu. Cửa của Nam Kinh đồ thư quán làm bằng sắt. Rất tốt. Mày đi tới đó chờ tao. Tao làm xong việc sẽ tới đó tìm mày. tả Đăng Phong biết Thập Tam đã hiểu đúng ý hắn. Nên hạ lệnh. Thập Tam ngợt đầu. Xoay người chạy về phía đông. tả Đăng Phong thấy nó đi đúng hướng. Mướn đạp mượn lực đi theo thanh phù trùng chạy về phía đông bắc. Thực ra hắn cũng không muốn bỏ lại thập tam, nhưng thập tam không nhẹ, nếu mang theo hắn, chắc chắn không chạy tới Mao Sơn kịp. Bỏ lại thập tam, tốc độ tả đăng phong nhanh hơn, thanh phù trùng là một kẻ dẫn đường tuyệt vời. Nó có thể nhớ ký tuyến đường đã từng bay qua, từ đó chọn lộ trình ngắn nhất, tình hình giao thông tốt nhất. Trên đường đi chưa bao giờ phải bay qua sông, lộ trình nó chọn đều là đường đất, đến 8 giờ sáng. Tả Đăng Phong rốt cục chạy tới chân núi phái Mao Sơn. Hắn rất bất ngờ khi thấy nơi này đang tụ tập không dưới vạn người. Đâu đâu cũng thấy người là người. Ứm ý nhốn nháo. Nếu không biết chuyện tả Đăng Phong nhất định sẽ cho rằng Mao Sơn đang tổ chức biểu diễn. Nhưng chung quanh có rất nhiều quân Trung Quốc và hơn 10 chiếc quân xa của quỷ tử chứng tỏ phán đoán của hắn là chính xác. Quỷ tử đã tìm tới cửa. Thanh phù trùng bay qua đám người. Tả Đăng Phong cũng bay qua đầu họ Hắn đã nghe thấy phía trước có tiếng linh khí giao phong Từ trên cao Tả Đăng Phong nhìn thấy phía trước có một khoảnh đất trống rộng lớn Trên sân Một tăng một đảo đang so đấu Cả hai người Tả Đăng Phong đều biết Hòa thượng đội mũ màu gà là đồng giáp Lão đảo áo xanh tiên phong đảo cốt là ngân quan vương chân nhân trưởng giáo phái toàn chân núi Thánh Kinh Phía bắc sân dựng một cái liều che nắng Bên trong có khá nhiều quan quân quỷ tử và đạo nhân lớn tuổi ngồi. Bọn quỷ tử mặt mũi vui vẻ, còn các lão đạo lo âu u sầu. Mé sườn đông của sân đặt ba chỗ ngồi, một ghế trống không, hai chỗ còn lại là một hắc y nhân che mặt và một tên quan mặc quân phục nhật. Và bất ngờ thay, tên quan đó chính là Đằng Khi. Tả Đăng Phong vừa nhìn thấy Đằng Khi lập tức định sông lên liều mạng, nhưng hắn kịp nén lại, vì bên trái sân đặt ba cái ghế. Ngọc Phất ngồi giữa, ghế hai bên trống không, tả Đăng Phong hiểu ngay Kim Trâm đã xảy ra chuyện, vì nếu Kim Trâm không gặp phải chuyện gì, thì Ngọc Phất đã không ngồi ở giữa, mà theo tuổi và bối phận cô phải ngồi ở một bên mới đúng. Tả Đăng Phong không nhảy thẳng vào trong sân luận võ, vì trong đó ngân quan với đồng giáp đang so đấu, nên hắn xoay về phía tây, hạ xuống ngay cạnh Ngọc Phất. Ngọc Trân Nhân, Đỗ Đại Ca xảy ra chuyện gì? Tả Đăng Phong vừa xuống lập tức hỏi ngay, "Cậu về rồi à? Ngồi xuống đi." Ngọc Phất thấy Tả Đăng Phong, lập tức đứng dậy. Tả Đăng Phong ngồi xuống ghế bên tay phải, vì biết chỗ này chính là để dành cho hắn.